Tiếp theo, mời các bạn theo dõi tiếp phần 2 của cuốn sách 100 Quy luật Bất Biến Để Thành Công Trong Kinh doanh The 100 Absolutely Unbreakable Love's Love Business Success Phần 2. Các quy luật thành công Giữa thành công và thành tựu có sự khác biệt Thành công là cảm giác hài lòng, hạnh phúc với những gì đang có Thành tựu là đạt được những mục tiêu mong muốn Thành tựu đòi hỏi khả năng xác định mục tiêu, lập kế hoạch hành động và thực hiện theo những kế hoạch này. Để đạt được thành tựu, bạn cần phải vượt qua nhiều thử thách và khó khăn để tiến đến mục tiêu đã định. Điểm chung giữa thành công và thành tựu là cả hai để xuất phát từ việc quyết định chính xác những gì bạn muốn. Mọi động lực thúc đẩy cần phải có động cơ. Động cơ càng rõ ràng, mạnh mẽ, khả năng bạn đạt được chúng sẽ nhanh chóng và hiệu quả hơn. Trong tâm trí bạn luôn có một cơ chế điều khiển và tìm kiếm mục tiêu.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 Chính là phẩm chất quan trọng để chuyển bại thành thắng. Khi theo đuổi mục tiêu, với sự kiên trì và lòng quyết tâm sách đá, bạn sẽ nhận thấy, dường như trong bạn đã có một nguồn sức mạnh tinh thần mạnh mẽ, không dị ngăn cản được, sức mạnh đó sẽ giúp bạn hoàn thành mục tiêu. Thành công không phải là sự ngẫu nhiên, mà là kết quả của việc kiên trì theo đuổi các mục tiêu theo cách phù hợp với những quy luật tự nhiên. Nếu việc áp dụng những nguyên tắc vừa nêu, Chỉ đem lại thành công cho một vài cá nhân, bạn có thể cho rằng đó là sự may mắn ngẫu nhiên. Nhưng nếu điều đó đã giúp đem đến thành công cho hàng trăm ngàn, thậm chí hàng triệu người khởi nghiệp tượng hai bàn tay tránh, chắc hẳn điều đó đáng để cho bạn suy ngẫm và làm theo. Người thành đà không nhất thiết phải thông minh hay tài năng hơn người khác. Đó chỉ là do họ biết cách phận dụng linh hoạt những quy luật thành công trước những người khác. Bạn cũng có thể đuổi kịp. Và thậm chí tiến nhanh hơn nếu bắt đầu thực hiện những quy luật này ngay từ bây giờ trong mọi hành động của bạn Cảm ơn quý khán giả đã lắng nghe phần 2 Kính mời quý khán giả đón nghe phần tiếp theo của sách